Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiến miên, cho nên làng này Cũng không tránh được cái thời thí mạt vận Người sống thì ít hơn người chết Họ nằm dài rắc khắp nơi Không mổ không mà Lạnh lẽo trong đất Họ có khi là phơi đám sương tàn Ngay bên vệ đường Hoặc những gò hoang tối tối Để đống lửa ma chơi Mà mặc cho diều quả lột sao uống máu Những tấm bìa nhấp nhộ sàn sát bên nhau Như một rừng bìa mộ Tại khu nghĩa địa Thế buổi đó cơ man đáo mà còn là điều lo lắng, đến vàng mắt thì lấy gì mà thờ vi phụng. Vì nên không cảnh hoang tàn của mấy chén hương trên bát nhang đã dựng rời từ lâu, vì không có người cúng kiếng và cũng vì mưa gió ảnh hưởng khiến cho những cái bát nhang trông càng ẩm ướt bẩn thỉu. Những cái miếu nhỏ được người dân làng này tạm thời lập nên để thờ cúng cho những người xấu số đã chết bỏ thây nơi đất độc này những vùng đất khai phá mà con người đã trải qua kéo dài vô số năm tháng, cũng kèm theo đó là sự xuất hiện của những tích truyền hít sức ly kỳ mà mỗi vùng đất đều tự tô vẽ thêm sự huyền ảo của nó. Và ngôi làng này cũng không nằm ngoài sự xoay vần của con tàu. Ở cái vùng đất heo hút âm tĩnh Dương Suy này, bao nhiêu năm giao thương qua lại, cuối cùng sau bao năm tháng trầm thì cũng thành một cái làng Theo thời gian thòi đưa, cái làng ấy dần dần lớn mạnh và đến dạo đầu năm ngọ thì quy tập khoảng trên dưới một ngàn hồ và đặt tên là làng Cô Vong. Sở dĩ ngôi làng có cái tên ma mỉ như vậy là vì địa thế của nó nằm cạnh một bãi bồi của con sông Cái. Bãi bồi đó là một vùng nước trúng hàng năm dân làng vẫn vứt lên được mấy thi thể chết trôi. Toàn tứ cước vô thân cho đến người ta hỏi nhau trôn vội ở ngay cạnh bãi bồi rồi đặt tên là bãi cô vong. Xem làn đồn nhão rằng nơi đó tích tụ quá nhiều âm hồn còn vướng bận hồng trần, cho nên mỗi năm ma già thường bắt một người xuống để thí mạng. Ba năm liền chết những bảy mạng, làm cho dân làng lo lắng, nên bãi cô vong hầu như chẳng còn ai lai vãng. Những người lớn trong làng thường cấm trẻ con lại gần đó thả trâu ngay là tắm, dù chỗ đó cỏ mọc xanh rờn tươi tốt, và nước thì quanh năm sạch sẽ, khác hẳn với những đoạn khác, lúc nọ cũng đục ngầu cuộn đỏ phù sa. Và cũng từ đó ngôi làng Khoát Linh mình cái tên mã mỹ, đó là làng Cô Phong. Điểm đó bà Bình cùng chồng là ông Nam đang nỗi mưa gió để soi ếch nhằm đáp đời miếng cơm qua ngày. Ở làng Cô Phong giàu đó mùa mưa là mùa của ếch. Thuế trên địa bàn còn có nhiều bưng chẳng cò. Mùa mưa thì ếch tập kết về rất nhiều cặp theo hãy bến bờ dòng cái có nhiều bầu và hố đất to. Mưa về đất suối tràn vô, ếch ra khỏi mà, đêm kêu như là hát hồi. Ban ngày làm thì cút mướn, ban đêm như thường lệ, hai ông bà này rắp dúi nhau ra bãi hoang ven làng mà soi ếch. Đến hồi mấy sau khi hai giò chén đã đầy thì lục tục báo nhau rằng về nghỉ ngơi, rằng ngày mai bà Bình sẽ đem số ếch đó sang ngồi lặng bên cạnh. Nhầm tính cũng được một đấu gạo trắng. Ở cái thời miếng ăn nên là máu thịt thì một đấu gạo trắng cũng quý giá vô cùng. Trời đã ngớt mưa hẳn, vòng trên con đường đục mộc trở về làng, bà Bình bất giác chau mày lắng tai nghe, văng vẳng trong tiếng gió vi vút, tiếng kéo kèn của mấy khóm trẻ già đang rủ xuống rượu rất trước mặt đường lầy lội. Bà Bình nghe thấy tiếng trẻ con khóc vắng lên, Lẳng tai nghe kỹ tìm một lần nữa hốt hoảng giật cấu áo của ông nam. Lúc này đang dò dẫm trên con đường nhầy nhụa bùn đất mà rằng: Ông có nghe thấy gì không? Hình như có tiếng trẻ con khóc thì phải. Ông nam không thèm quay đầu lại, năm đầu ngón chân vẫn gắng bám chặt vào lòng đường vì sợ ngã. Bà mơ ngủ sao? Nửa đêm mưa gió thế này lấy đâu ra trẻ con khóc? Làng này làm gì có trẻ con, họa chăng có là ma? cây tiếng ma mà ông Nam chồng bà Cố Ích nhấn mạnh, làm cho bà chợt rùng mình nổi gai ốc. Sinh ra và lớn lên ở làng này, bà bình còn lạ gì mấy chuyện ma tà quỷ phá. Nó đầu xa dạo nhỏ, mà sáu bị ma dấu vào lúc chạng vạng, làm cho cả làng này đừng một phen thất kinh. Sáu là bà sáu đi quan miếng đất hoang rồi tụt quần tiểu tiền, nhưng mà đến khuya vẫn chưa thấy về. Càn cháu đứt đức đi tìm cả đêm nhưng không gặp. Đến khi trời vừa hừng sáng, người ta phát hiện bà đang bị kẹt dưới bổi che tàu ngay cạnh con sông cái, trong tư thế đứng, mắt mờ chừng chừng ngây dại, tóc ướt đẫm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net